giật thiên ký miêu nị quyển 5 chương 59 lên ngôi. A, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz cũng biết thương hành Chu không thiếu học sinh của hắn Trần Trường Sinh. Về phần nguyên nhân, dư nhân cùng Trần Trường Sinh chính mình đại khái đoán được một chút, hơn nữa đang đoán được càng ngày càng nhiều. Nhưng đối với thế nhân ngoại trừ Tây trữ trấn miếu cũ Đây thuỷ chung là một vấn đề vô cùng khó hiểu Từ góc độ tình cảm để phân tiết Thương hành chung nuôi trần trường sinh từ nhỏ đến lớn Cho dù tất cả cũng bắt đầu từ một âm mưu Đối với hắn mà nói Cũng có thể tính nhiệm trần trường sinh hơn so với người ngoài Mặc dù từ góc độ nhân sinh lý tưởng phân tiết Thương hành chung muốn làm cho nhân tộc đạt được nhất thống hoàn toàn Nhờ đó chiến thắng ma tộc ủng hộ mục tử thi trở thành giáo hoàng Do đó kết minh cùng Đại Tây Châu Thật ra cũng không nhất thiết tốt hơn so với trần trường sinh đi lên ngôi vị giáo hoàng Triều đình đạt được ly cung toàn lực ủng hộ Không ai có thể hiểu được ý nghĩ của thương hành chung Ngay cả giáo hoàng bệ hạ đoán cũng không dám chắc Gặp thoáng qua trong nắng sớm tại thiên thư lăng Hết thảy cứ như vậy thuận theo tự nhiên phát triển Bức quá sau đó trong vô cùng nhiều chuyện Thương hành chu không minh xác mà tỏ vẻ Hắn muốn trần trường sinh chết Cho dù đây là một bí mật thiên hạ đều biết Nhưng cuối cùng không thể ở trên giấy không có hành động thực tế cho đến tối nay thương hành chú thừa nhận với dư nhân hắn mới lần đầu tiên tỏ rõ ý đồ của mình tinh không nhất thời ảm đạm vô hình sát cơ bao phủ cả kinh đô sinh tử của trần trường sinh quyết định bởi cố gắng của mình quyết định bởi thái độ của thương hành chú Hiện tại cũng có chặt chẽ liên lạc với sinh tử của một nhân vật vĩ đại khác Ly Cung đã sớm biểu lộ thái độ của mình Giáo Hoàng Bệ Hạ sẽ không cho phép thương hành chú có bất kỳ bất lợi đối với Trần Trường Sinh Vấn đề là Giáo Hoàng Bệ Hạ còn có thể sống bao nhiêu ngày Đêm đó Ly Cung Cuối cùng không phát sinh chuyện gì Tinh quang bị tuyết cùng mây xé rát Rơi vào trên mặt quần áo của một phu nhân Kinh đẹp tự như cũng không phải là chân thật Rạng sáng buông xuống Thương hành chuông rời khỏi hoàng cung Đi tới trong năm tòa mái huyên thanh mỹ thần thánh củ kỷ của ly cung này Trước lúc hắn chính thức xuất hiện Một phu nhân đã mang theo tuyết cùng tinh quang đầy trời rời đi Ngoài giáo hoàng bệ hạ ra Lê Cung vĩnh viễn chỉ cho phép một vị thánh nhân tiến vào Nếu không đối với quốc giáo mà nói Chuyện này đồng nghĩa với chiến tranh Màn đêm buông xuống Thương hành chú cùng giáo hoàng tiến hành một cuộc đối thoại rất lâu Đại khái cũng là một cuộc nói chuyện cuối cùng của bọn hắn trong cuộc đời này Không có bất kỳ ai biết bọn họ đã nói những gì Triều đình cùng quốc giáo có đạt thành hiệp nghị nào đó hay không Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau Một trận gió xuống ấm áp đã phủ xuống Kinh đô Một loại không khí tên là giải hòa dần dần tản mát Chiếc tụ cùng mạc vũ được mang ra khỏi Đại Lý Tự Người trước được quân bộ trực tiếp phái người đưa về phương Bắc Người sau trở lại kết viên Tạm thời bị giám thị trong đó Vẫn là trời đông giá rét Nếu nói gió xuông Tự nhiên là vô căn cứ Ai cũng biết Cuộc diện này có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu Cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào Cũng không ai biết giáo hoàng bệ hạ còn có thể sống bao lâu Cũng không biết sau khi giáo hoàng bệ hạ trở về tinh hải Thương hành chu còn có thể tuân thủ hứa hẹn trong lúc nói chuyện đêm hôm đó hay không Không khí kinh đô dần dần trở nên khẩn trương Rất nhiều người phản phức đã nói thấy được trận cuồng phong bạo vũ kia Không Rét đầm Hẳn phải là một cơn bão túy Trong lúc bức an cùng chờ mong Năm mới tới gần, Kinh Đô đổ xuống một cơn bão tuyết. Đường phố cùng kiến trúc toàn bộ biến thành màu trắng. Rất đẹp mắt, ly cung trong gió tuyết lại càng xinh đẹp. Trần Trường sinh đỡ giáo hoàng vệ hạ. Đi ra khỏi Giang Thiên Điện U tỉnh. Đi tới trên quảng trường lớn nhất giữa các tòa cung điện. Những năm qua hắn thường xuyên ra vào ly cung Nhưng địa phương thường xuyên đi nhất chính là tòa thiên điện U, tỉnh kia Đây là lần đầu tiên hắn cùng giáo hoàng tới đây Đá xanh trải trên quảng trường tuyết trắng Cột đá nhìn như tán loạn Trên thực tế sắp xếp bố trí đều có quy luật Đã bị tuyết phủ bạc đầu Thần thức của trần trường sinh có thể rõ ràng cảm giác được. Phía dưới quảng trường, ẩn giấu một đạo khí tức cực kỳ cổ xưa xa xưa. Nếu như đây là một tòa trận pháp, sợ rằng sẽ không thu hoàng liễn độ Tầm mắt nhìn hướng nơi xa, mấy tòa cung điện ở trong gió tuyết như ẩn như hiện. Hắn biết, đó chính là Thảo Nguyệt Hội Quán. Huế Thanh Khung, Đài Sở Chứa Danh, Lê Cung có 6 điện. Trong mỗi cung điện có một món trọng bảo, đại biểu lịch sử cùng vô thượng quyền uy của quốc giáo. Cho nên sau đó mới có thể từ từ phát triển thành các nói lục cự đầu. Hắn biết giáo hoàng mang mình tới nơi này làm gì? Thảo Nguyệt Hội Quán. Quế Thanh Cung những nơi này tỏa ra mấy đạo khí tức thần thánh mà hồn hồn Đang hướng hắn biểu đạt thần phục Năm nay tuyết quá lớn Tầm mắt giáo hoàng xuyên qua gió tuyết Rơi vào phương bắc xa xôi Gương mặt tràn đầy nết nhân cùng đồi mồi Toát ra lo lắng đối với tương lai tuyết lão thành nội loạn Ma tộc nhỏ yếu chưa từng có từ trước tới nay Trận gió tuyết này không biết sẽ làm bao nhiêu bộ tộc ly tâm Tạo thành bao nhiêu chém vết Đầu xuân sang năm Lan kỵ tất nhiên sẽ xuôi xuống phía Nam. Gió tuyết rất xinh đẹp Cũng rất nghiêm khắc Ma tộc tất nhiên sẽ tổn thất vô cùng lớn Cộng thêm trận làm phản này Trong khoảng thời gian ngắn, tuyết lão thành vốn không cách nào khôi phục nguyên khí. Vui tình huống như thế, giáo hoàng kết luận sang năm đại quân ma tộc sẽ đẩy mạnh xâm nhập phía Nam. Nghe có vẻ không có đạo lý, nhưng Trần Trường sinh hiểu được đây là chuyện tất nhiên. Ma tộc là chủng tộc rất điên cuồng đáng sợ. Càng là lúc yếu ớt. Càng khát máu tàn bạo Bởi vì bọn họ rõ ràng Chỉ có như vậy Mới có thể vượt qua Đoạn thời gian gian nan nhất này Giáo hoàng thở dài Nói nếu đã không còn muốn Nhìn mặt nhau Không bằng nhanh chóng rời đi Những lời này không đầu không cuối Chỉ có trần trường sinh Có thể hiểu được Sau thiên thư lăng chi biến Rất nhiều người cũng đang Suy đoán hắn sẽ rời kinh đô Trên thực tế, hắn vẫn muốn rời đi Chẳng qua khi đó hắn rõ ràng Sư phụ sẽ không để cho hắn rời đi Trừ phi chết Bây giờ nhìn lại, đêm đó hai vị thánh nhân nói chuyện trong ly cung Đúng là đã thay đổi điều gì đó Vâng, hắn nói Giáo hoàng nhìn hắn, nói ngư là người thừa kế do ta lựa chọn Vô luận bao nhiêu năm Ngươi đều phải trở lại Trần Trường Sinh nói Thời điểm cần ta, ta sẽ trở về Giáo hoàng nói Hắn muốn nói chuyện với ngươi một chút Trần Trường Sinh Suy nghĩ một chút Nói có thể Ly cung rực rỡ Quang minh Tuyết trong bầu trời đêm rơi xuống Tựa như biến Thành thiên hoa rơi từ thần quốc Xinh đẹp làm Người ta say mê quốc giáo giáo sĩ cùng kỵ binh còn có nhân viên thần chức các cấp đứng trên quảng trường thỉnh thoảng được chiếu sáng phản phức vàng khoảng đại dương dưới ánh sáng mặt trời quan minh chánh điện vô cùng sáng ngời để người không thể nhìn thẳng, uây nghiêm vô kể ở trong chánh điện mấy ngàn hồng y giáo chủ cùng đại chủ giáo con người khuôn mặt thành kính cùng kính sợ Thạch biết chậm rãi mở ra Dưới cái nhìn của 12 hiền giả cùng các pho tượng anh linh thần quốc Giáo hoàng cùng Trần Trường Sinh từ trong quang minh đi ra Giáo hoàng từ trên tay ma thu vũ nhận lấy thần miệng Đeo trên đỉnh đầu Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh nắm thần trượng đi tới phía trước nhất Bắt đầu tiếp nhận chúc phúc Sau đó ban ra chúc phúc Thân thể của hắn có chút cứng ngắt, nhưng vẻ mặt vô cùng thật tình. Động tác cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả thủ tục đều không làm sai. Cho dù là yêu cầu nhỏ bé nhất trên đạo điển cũng là như thế. Có thể nói rất hoàn mỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.com